Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3237 Khô Thạch Ông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên hơi có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh tự khôi phục thông Rong. Trong tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ vô số. Có một chút cổ quái chẳng có. Gì lạ. Đối phương đã không muốn nhiều lời. Lâm Hiên cũng tự giữ vững trầm Mặt. Về phần vị kia hắc phượng yêu nữ cũng là cáo già gia hỏa đồng. Dạng trang làm cái gì cũng không có phát sinh qua tại đâu đó bất động. Thanh sắc ngồi xuống. Thời gian tựa một chút như vậy một giọt đi qua. Chói mắt đi qua hơn tháng cái này có thể so sánh diệu âm tiên tử. Trước đó thời gian ước định muộn đi một tí nhưng như cũ không thấy. Nàng này tung tích. Lâm Hiên ba người tuy là độ kiếp kỳ lão quái vật Nhưng lúc này đây Mưu đồ sự tình không phải chuyện đùa Thấy vậy nữ chờ trực không đến Trong nội tâm không khỏi cũng có chút vô cùng lo lắng Chân tiên di tích liên lụy đồ vật quá mức không phải chuyện đùa Ba Người ngoài miệng không nói Trong nội tâm cũng đều lo lắng sẽ có Chuyện xấu Nhưng việc đã đến nước này lo lắng cũng không có công dụng buông tha. Cho là không thể nào ba người cũng chỉ có thành thành thật thật ở chỗ. Nay tiếp tục chờ chờ đợi. Cách này nhất đẳng lại là mấy ngày. Dùng lâm hiên chi thành phủ trong nội tâm cũng nhìn không được có. Thêm vài phần oán thầm chi ý. Hôm nay một đám đồn quang rốt cuộc suốt. Hiện ở trong tầm mắt. Khoảng cách rất xa vốn lấy lâm hiên thần thức. Như trước có thể thấy, rõ ràng đó là một thuyền hoa hình dạng phi hành pháp khí. Kiểu dáng tinh mỹ, tốc độ cũng là cực nhanh. Trước một khắc còn ở chân trời, mấy hơi về sau tự ánh vào tầm mắt. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, lông mày lại chăm chú. Nhăn lại thuyền hoa ở bên trong, giống như cũng không phải là chỉ có. Diệu âm một người mà thôi. Còn có một độ kiếp kỳ lão quái vật, đây cũng là trước đó không ngờ, rằng cùng ước định cũng có chỗ bất đồng. Cái này diệu âm tiên tử, cố làm cho cái gì mê hoạt. Lâm Hiên trong nội tâm kinh nghi trên mặt biểu lộ cũng đã khôi phục, thong rong bình tĩnh. Nhiều một vị độ kiếp kỳ lão quái vật, nhiều một phần chuyện xấu mà. Bây giờ phiền muộn đã không có công dụng, binh tới tướng đỡ, nước tới. Đấp đất chắn tốt rồi. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy cái kia thuyền hoa đã đi tới. Trước người hơn trăm trưởng xa xa, hào quang lói lên, ngừng lại, sau. Đó một thân mặt bạch ít tuổi trẻ thiếu nữ hiền hiện Bồng bềnh như tiên. Mà phía sau nàng còn có một già vẫn tráng kiện lão giả, dáng tươi. Cười chân thành, nhưng mà theo trong đôi mắt của hắn, Lâm Hiên lại ẩn. Ẩm có thể chứng kiến vài phần vẻ lo lắng chi ý Đây cũng là một vị độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả Nhưng mà Lâm Hiên cảm Giác cảm thấy hắn cùng với bình thường sơ kỳ tồn tại có vài phần chỗ Bất đồng cần phải hỏi bất đồng đến tổt cùng là cái gì Lâm Hiên lại Mơ hồ nói không ra Tóm lại đây là một vị không thể coi thường đích nhân vật Lâm Hiên trong lòng thầm nhũt Mà vị kia đã đến về sau Vẫn bảo trì Trầm mặt gã đại hán đầu chọc lại ra nhân ý bề ngoài mở miệng diệu âm Tiên tử Ngươi cái này là ý gì Không phải nói lúc này đây tìm kiếm Chân tiên di tích Chúng ta bốn người là đủ Ngươi tại sao lại mang Đến một vị lạ lắm đảo hữu Ánh mắt cũng chưa từng cùng chúng ta thông Khí Đúng vậy tiên tử làm như vậy Có thể cùng dự đoán ước định không? Hợp vô luận như thế nào tổng có lẽ cho chúng ta một hợp lý giải? Thích đấy. Hắc phượng yêu nữ cũng mở miệng, ngữ khí đồng giảng bất. Thiện vô cùng. Mặc kệ chân tiên di tích hay vẫn là thượng cổ đồng phủ bảo vật cứ. Như vậy nhiều đi tìm bảo nhiều người, mỗi người có thể phân đến bảo. Vật tự nhiên muốn thiếu một ít. Cho nên hai người sinh khí, đó cũng là tình có thể tại chỗ. Lâm Hiên cân nhắc vấn đề còn muốn càng nhiều một ít, nhưng biểu hiện ra chỗ toát ra đến cảm xúc, lại cùng hai người khác là đồng dạng địa. Phương, ba vị đảo hữu không nên tức giận thiếp thân làm như vậy cũng là bất. Đắc sĩ ta vốn là ý định bốn người tiến đến tìm tòi bí mật có thể về. Sau phát hiện cái kia chân tiên di tích cấm chế lợi hại vô cùng ít. Nhất phải năm vị đảo hữu mới có thể mở ra cho nên. Diệu âm tiên tử. Có một chút liền ngừng lại nhưng đã đám đông vấn đề giải thích rõ. Tích. Trong lòng ba người lên đường vô tướng hoàng mặc dù như trước khó. Chịu vô cùng nhưng đối với phương lần này lý do không chây vào đâu. Được. Ngược lại cũng không nên tiếp tục dây dưa xuống dưới. Tốt rồi, việc này còn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng. Đang ngồi chư vị đều nhất định sẽ có đại thu hoạt địa phương. Diệu, âm tiên tử cười khẽ thanh âm truyền vào trong lỗ tai trước đó, ta. Trước cho mấy vị giúp nhau giới thiệu một hai A thiếp thân thân phận. Không cần phải nói, mấy vị đều hiểu được, vị này chính là tiêu tiên. Từ đến từ hắc phượng nhất tục đối với không gian thần thông có sâu. đậm lính ngộ, vị này chính là Phùng Hương, Phùng Hương chính là Tán. Tu, nhưng một thân thần thông lại là không như bình thường, việc này. Còn nhiều hơn nhiều nhờ, vị này thì là Lâm Hiên Lâm Đảo Hứu. Lâm Đảo Hứu cũng không phải là chúng ta thiên âm giới tu tiên giả, mà. Là nai long giới tuyệt đỉnh nhân vật thực lực mạnh. Xa tại đồng bậc Tồn tại phía trên Cái gì Lâm Hiên đến từ nai long giới Cái kia già vẫn tráng kiện lão giả Nguyên gốc phó lười biến thần Sắc nhưng mà nghe thấy Lâm Hiên uy danh về sau Lại thoáng cái trợn Lên hai con ngươi phản phất lần thứ nhất nhận thức hắn tự tử, tử do xét Cẩn thận liếc Như thế nào đảo hữu hẳn là bái kiến ta Lâm Hiên cũng có chút ít. Ngoài ý muốn rồi. Không có, chỉ là từng nghe người nhắc tới qua. Lão giả kia hời hợt mà nói. Lời này nghe xong tự là ứng phó. Lâm Hiên. Gặp đối phương không muốn nói chuyện nhiều. Cũng sẽ không có miệt mài. Theo đuổi. Nhưng mà Lâm Hiên tuy là thông minh cơ biến tu tiên giả. Lại không thể. Nào làm được mọi sự tinh thông tốt. Hắn ở đâu hiểu được trước mắt cái này? Lão quái vật cũng không có nói dối đấy. Trước mắt lão quái vật tuy là độ kiếp sơ kỳ, lai lịch lại không phải. Chuyện đùa chính là là đã sống mấy trăm vạn năm đích nhân vật. Vốn là bình thường độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả là không thể nào sống. Trên lâu như vậy đấy. Nhưng mà vị này khô thạch ông tình huống đặc thù, hắn đã phi nhân. Loại cũng không phải yêu tục, mà là một tảng đá thông linh thành tinh. Đấy, tuy nói vạn vật đều có thể tu tiên, nhưng mà núi đá cây cối muốn có cơ. Hội đi đến con đường tu tiên, cái kia quả thực là quá khó khăn. Thậm chí có thể nói, cái này tỷ lệ có thể nhỏ đến không đáng kể. Nhưng mà ông trời là công bình đấy. Như thạch đầu cây cối thực có cơ hội đi đến con đường tu tiên thu... Hoặc được thần thông vậy cũng là không như bình thường. Thỏ nguyên cũng muốn so bình thường yêu tục khắp dài hơn nhiều. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả bất luận nhân loại hay vẫn là yêu tục, có. Thể sống trên 100 vạn năm tự không tệ, nhưng mà cái này khu. Thạch ông lại không phải chuyện đùa, hắn thỏ nguyên chi trưởng tuy. nhiên cũng không phải là đến từ thượng cổ, nhưng so với Nai Long chân Nhân các loại đại năng cũng không có kém hơn rất nhiều. Sống được lâu bằng hấu dĩ nhiên là nhiều, đừng nói linh giới tính ra. Hàng trăm tiểu giao diện rồi, là ma giới, âm ti giới hắn cũng từng đi, qua. Càng dưới cơ duyên xảo hợp, nhận thức bảo xà thánh tổ, đương nhiên. Giao tình cũng không sâu hậu. Đã không biết bao nhiêu vạn năm, không có liên hệ qua. Nhưng mà không lâu trước khi bảo xà lại đột nhiên tìm tới hắn rồi. Lại để cho hắn hỗ trợ diệt sát vừa gọi lâm hiên tu tiên giả. Khu thạch ông mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ nhưng mà sống mấy trăm vạn. Năm cũng không phải dễ dàng lừa dối đích nhân vật tuy nhiên bảo xà. Nói chi chuẩn xác, nói lâm tiểu tử tấn cấp không lâu nhưng hắn còn không có một lời đáp ứng việc này. Mà là mình đi tìm hiểu một phen. Làm tiếp định đoạt. Kết quả cái này sau khi nghe ngóng không sao. Lấy được tình báo quả. Thực làm cho người khó có thể tin. Cái này lâm tiểu tử là vừa tấn cấp không giả. Nhưng mà thực lực mạnh. Xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Nghe nói hắn vẫn còn phân thần kỳ. Thời điểm tựu diệt sát qua độ kiếp cấp bậc cổ ma thánh tổ. Chuyện này là thật hay giả không hiểu được Nhưng mà có một cái tình Báo tuyệt không có sai Lâm Hiên thực lực 100% hơn xa cùng dai tu tiên giả hơn nữa cùng nay Long chân nhân cũng sao tình không cản đấy Đem Lâm Hiên tình huống tìm hiểu tinh tường Khu thạch ông tự làm ra Quyết định không đi thang cái này vũng nước độc rồi Tuy nhiên bảo xà ưng thuận cực kỳ phong hậu hứa hẹn, nhưng mà dù cho bảo vật cũng muốn có mình mới có thể hưởng dụng đấy. Cũng không phải nói hắn sợ lâm hiên, mà là không cần phải vì thế mạo. Hiểm coi chừng khiến cho vạn năm thuyền. Chỉ là không nghĩ tới có một số việc trốn cũng không cách nào trốn. Dưới loại tình huống này, hắn hay vẫn là cùng lâm hiên gặp ở cùng một. Chỗ kinh ngạc ngoài đối với Lâm Hiên cũng liền có hơn vài phần cảnh rác. Mà cái này ngọn nguồn, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Nhưng hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Nhìn ra cái này mặt mũi hiền lành lão. Giả không phải chuyện đùa trong nội tâm cũng tự âm thầm nói thầm. Sợ Lâm Hiên đương nhiên không sợ. Nhưng nhiều mấy phần đề phòng luôn. Lo trước khỏi họ rồi. Đến tận đây... Diệu âm tiên tử giới thiệu cũng không tính cáo một sai. Đoạn, nghe qua khu thạch ông cách này danh hào tu sĩ cũng không nhiều. hắc Phượng yêu nữ cùng cái kia gã đại hán đầu chọc cũng chỉ là đem hắn coi. Như bình thường cùng sai tồn tại mà thôi. Diệu âm tiên tử giới thiệu đã hoàn tất. Ngươi chuẩn bị lúc nào mang. Bọn ta tiến đến tầm bảo đâu này. Gã đại hán đầu chọc hơi có chút hào. Phóng thanh âm truyền vào lỗ tai theo trên mặt của hắn có thể rất rõ. Ràng phân biệt ra vội vàng chi sắc. Có thể làm cho độ kiếp kỳ tồn tại động tâm đồ vật không nhiều lắm mà. Chân tiên bảo vật hiển nhiên là ở vào hắn liệt đấy. Ha ha, phùng đảo hữu không cần phải gấp, chúng ta cái này đi. Diệu âm tiên tử trên mặt. Như trước mang theo dáng tươi cười mà nàng. Trả lời như vậy lại để cho tất cả mọi người là hết sức hài lòng cái. Gọi là đêm dài lắm mộng, sớm một chút xuất phát là tất cả mọi người. Vui cười gặp hắn thành đấy. Chân tiên di tích cách cách chỗ này còn có một đoạn đường đồ các vị. Đạo hữu không chây tựu cưới tiểu mùi phi thuyền lên đường vô tướng. Hoàng như thế nào. Mọi người đương nhiên là chút nào ý nghĩa cũng không, cũng không từ Chối thân hình ló lên, liền đi tới thuyền hoa phía trên. Sau đó diệu âm tiên tử tay áo phất một cái thuyền hoa vầng sáng đại. Tố kích bắn như sa mạc ở chỗ sâu trong. Oanh! Tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai. Một chỉ cực lớn thằn lằn bị chạm hạ đầu sọ. Trải qua hơn ngày chạy đi, bọn hắn đã đi tới thanh vân sa mạc ở chỗ. Sâu trong, một đường tao ngậu nguy cơ, cái kia quả nhiên là nói không. Kề xiết. Nếu chỉ là phân thần kỳ tu tiên giả, một đoàn người chỉ sợ sớm đã vấn lạc. Nhưng mà đối với độ kiếp kỳ lão quái vật, bất quá là có một chút phiền. Toái mà thôi. Thậm chí không cần bọn hắn đồng thủ, cái kia thuyền hoa bản thân chỗ. Mang theo cường đại cấm chế có thể đem nguy hiểm chạm trừ. Có thể ngày hôm nay bọn hắn rốt cuộc gặp phiền toái. Gặp một đoàn cổ quái ma rắn mối. Thành lằn nguyên vốn không phải quần cư động vật. Nhưng mà trước mắt. Đâu chỉ ngàn vạn nhiều. Tự như là trùng bầy đưa bọn chúng bao bọc vây quanh. Hơn nữa đẳng cấp không phải chuyện đùa. Nguyên anh ly hợp cấp bậc số. Lượng cũng không ít. Đối mặt nguy hiểm như vậy, mấy người cũng không thể lại coi như không. Quan trọng cùng đi đã đến thuyền hoa buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Vù vù âm thanh đại tố, thằn lằn căn bản là trông không đến bên cạnh. Mấy người đương nhiên không sợ, nhưng âm thầm cũng ngược lại hít một. Hơi khí lạnh. Mấy vị đảo hữu chúng ta đồng loạt ra tay như thế nào? Diệu âm tiên tử nhú mày, chậm rãi mở miệng. Tốt thằn lằn nhiều như vậy nếu là kéo dài xuống dưới không biết hội chỉ hoán bao lâu công phu lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ tán đồng trầm rãi mở miệng chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.